Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi đi, giống như cây kim thường kim chặt vào trong lòng, lại không thể nào nhổ ra được. Kiều Quỳnh an hướng về phía bầu trời mà ngần người. Ở ngoài cửa sổ, mưa vẫn kịch liệt không ngừng rơi xuống, mãi cho đến khi trời tối đen. Mưa đã thành là gần 8 giờ tối. Nghe được sới lầu có âm thanh lái xe vào, cô mới hơi sật sật thân thể cứng nhắc, nhưng vẫn không có nằm xuống. Đỗ Phương Cần đã tan làm trở về. anna Ở trong phòng khách và phòng bếp lầu 1, đều không thể nào tìm thấy bạn gái. Đỗ phương cần đi đến lầu 2, bật đèn phòng ngủ lên, quả nhiên là cô đang ở đó. Hàn thích nhất là hôn nhẹ bạn gái đang tẫn thủ ngồi ở trên giường, hai tay vòng qua đầu gối, cằm đặt ở trên gối, không biết lại đi vào cõi thần tiên nào rồi. Hàn đã sớm quen thuộc với bộ dạng này của bạn gái. Cuộc sống của cô dựa vào sáng tác văn chương, thường bị hắn cười là dùng lượng não khẳng định so với ngoại hình còn lớn hơn gấp mấy chục lần. Hắn luôn cô bị dùng ngôn ngữ, ngựa thần, lứt gió, tung hoay, ngù dạ. Trong thế giới máy tính của hắn, một không bao giờ là không. Hệ thống não bộ của bọn họ không đồng nhất như vậy, nhưng cuộc sống cũng phù hợp lại hạnh phúc. Đỗ phương cần không có quấy dày, kiểu Quỳnh Anh đang sững sờ. Hắn đã sớm quen với bộ dạng đáng yêu này của cô. Hắn trước tiên là thay quần áo để làm ra. Những ngày qua bởi vì công ty đang phát triển phần mềm trò chơi mới. Đã gần kết thúc giai đoạn đưa ra thị trường, thân là trường phòng phát triển, hắn đã phải làm thêm giờ, thường không có cách nào về nhà để dùng bữa tối với bạn gái. Thay dòng một bộ quần áo ở nhà thoải mái, hắn đi tới bên cạnh Kiều Quỳnh An rồi vươn tay nhẹ nhàng phân về từng sợi tóc của cô. Đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng anh ra ngoài ăn hay không? Kiều Quỳnh An thật ra không có ngần người, từ bước chân đầu tiên Đỗ Phương Cần bước vào phòng ngủ. Tế bào thần thân của cô đều căng ra, chú ý đến nhất cử, nhất động của hắn. Kiều Quỳnh An vô thức quay đầu, không muốn để hắn động chạm. Em muốn chia tay. Cắn răng, cô rốt cuộc cũng có thể nói ra khỏi miệng. Chìm trong dài vò thật lâu, rốt cuộc cũng có thể nói ra. Đỗ Phương Cần không ngờ rằng sẽ nghe thấy một câu nói như vậy. Hắn đầu tiên là sừng rốt, ngay sau đó lập tức cười to. Em đã nghĩ đến tình tiết trong vợ kịch nào sao? Hắn không cho là thật Cho rằng cô đang suy nghĩ Tìm tài nội dung tiểu thuyết Mới có thể nói ra những lời như vậy Đổi lại Kiều Quỳnh An kinh ngạc Cô chuẩn bị tâm lý lâu như vậy Cuối cùng cũng nói ra chuyện chia tay Thế nhưng hắn lại cười cười cho là không có gì Em nhất định là ngồi ngần người cả một buổi chiều trong phòng Đi thôi Anh dẫn em ra ngoài ăn cơm Ăn ở quán sữa đậu Vĩnh Hòa Ở bên kia giao lộ có được hay không hả Em không phải là rất thích uống sữa đậu mặn của bọn họ hay sao Đỗ phương cần dắt lấy tay của Kiều Quỳnh An, mang theo về mặt ngây ngốc của cô đi ra khỏi nhà. Ngắm nhìn tông lưng rộng rãi răn chắc của bạn trai, Kiều Quỳnh An khó hiểu phòng đoán. Cô khi nào mới có thể lấy lại hết sụng khí để nói ra lần thứ hai đây? Chia tay, cô cũng không muốn. Chia tay, cô thực sự là không muốn. Cô đã từng cho rằng bọn họ có thể hạnh phúc đến già. Già đến hai bàn tay nhăn nhau vẫn có thể nắm thành một cối nhưng từ sau khi cô phát hiện ra sự việc ngoài ý muốn kia, cô cảm thấy bản thân mình quả thực là đang vọng tưởng. Trên đời này thực sự là có tình yêu vĩnh kiều sao? Cô yêu hắn, từ khi còn học đại học đã rất rõ ràng rằng bản thân cô yêu hắn. thế nhưng hắn thì sao? Dù ra quan hệ lúc mới bắt đầu của bọn họ chỉ là bạn bè trò chuyện bình thường. nếu không phải vào buổi tối trước khi giải ngủ, hắn phát hiện ra người bạn gái yêu quý của mình bắt cá hai tay, cho nên đau đớn muốn chết. Mới tìm đến cô để mà kể khổ. Giữa bọn họ e rằng Vẫn giữ nguyên mối quan hệ bạn bè kia Yêu nhau Tuyệt đối không phải chỉ có một bên Nếu một bên không hề có tình yêu Thậm chí là chưa từng yêu Vậy thì cô cần gì phải ép hắn Ở lại bên cạnh mình chứ Tình yêu thì hóa ra Lại yêu ớt như vậy Hoài nghi giống như là Aziz đã ăn mòn đi trái tim cô Nếu như có thể làm lại Cô thật hy vọng giác quan thứ giáo của mình Có thể trì độn hơn một chút ngày hôm đó không nên nhạy cảm như vậy. ngày đó cô nhớ hắn nói, ban đầu đã về đến nhà, nhưng đến khi nhận được điện thoại của tổng giám đốc, hắn lại quay đầu xe trở lại công ty. đến đêm khuya hắn mới về nhà. lúc đó cô vẫn còn chưa ngủ, ôm máy tính sách tay với mình ở phòng khách đợi cửa. thật là xin lỗi. công ty tạm thời phát sinh một vài vấn đề. đỗ phương cành vô cùng ai nấy. ban đầu vốn nói là muốn cùng nhau dùng cơm tối. không sao cả. Tình huống bất ngờ vốn là không có cách nào để nắm bắt mà, cô không có một chút trách cứ hay là án tận nào. Anh có đói bụng không? Có muốn em giúp anh nấu một tô mì ăn khuya hay không? Được rồi. Được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện